Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 83, 83 cốc trà xanh, đông gia Minh phát gương mặt bệnh thủy độ, may mà ý chí của hắn lực kiên cường, lại như thế nào ngứa cũng chịu đựng không đi cào, bệnh thủy độ tốt hoàn toàn cần 2 tuần tả hữu, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn xin phép ở nhà, đông gia tính ở nhà ở lại mấy ngày sau không phát bệnh, rất nhanh liền về trường học đi học, không đợi đông gia Minh bệnh thủy độ tốt lên, trù nghệ thi đấu đột nhiên nói trước. Nghe nói có cái mỹ tịch người Hoa hai tháng sau phải về nước thăm người thân, này gạo tịch thân phận của người Hoa rất không phải bình thường, hắn là Liên Hiệp Quốc Trung Văn phiên dịch ở phiên dịch nhân viên, Hoa Quốc tại năm 1971 khôi phục Liên Hiệp Quốc ghế, Liên Hiệp Quốc hình thành Trung Văn Văn Kiện đều phải trải qua cái này phiên dịch nhân viên thẩm định, thay lời khác nói, thân phận của hắn rất đặc thù rất cao cấp, thưởng cấp ngành đã ra lệnh, nhất định phải làm tốt tiếp đãi công tác, bởi vì thời gian eo hẹp gấp. Cho nên trụ nghệ thi đấu nói trước, Đông Tuyết Lục nhận được thông tri cũng là hoảng sợ, may mà nàng trong khoảng thời gian này tới nay vẫn làm chuẩn bị, cũng không tính đánh không chuẩn bị chi chiến, đến thi đấu ngày này, Đông Tuyết Lục mang theo quách vệ Bình đi Hồng Tinh khách sạn, không sai, lần tranh tài này địa điểm liền định tại Hồng Tinh khách sạn, bởi vì Hồng Tinh khách sạn đẳng cấp đủ cao, hơn nửa trường hợp khá lớn, có thể dung hạ rất nhiều người, này đối Hồng Tinh khách sạn đến nói Đây cũng là một cái ưu thế, tại quen thuộc trong hoàn cảnh mặt thi đấu, trong lòng có loại tự nhiên cảm giác về sự ưu việc, đối với Đông Tuyết Lục đến nói, Hồng Tinh khách sạn là hôm nay thi đấu lớn nhất đối thủ, đi đến Hồng Tinh khách sạn, đã có bộ phận dự thi khách sạn lại đây, Đông Tuyết Lục tới không tính sớm cũng không tính là muộn, bất quá nàng đến vẫn là đưa tới chú ý của mọi người, đầu tiên nàng là duy nhất một nhà cấp 2 khách sạn đến dự thi. Tiếp theo nàng là duy nhất một cái nữ đầu bếp gồm cả người quản lý, thêm nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nghĩ không làm cho đại gia chú ý đều không được, đông quản lý người đã tới, đại gia vừa rồi chính nhắc tới người đâu, đông tuyết lục cong môi, lễ phép cười nói, phải không, không biết đại gia nói ta cái gì đâu, có cái nam nhân đạo, tất cả mọi người tại đoán đông quản lý lần này dự thi sẽ lấy ra cái gì món ăn, nên sẽ không liền dùng lẩu cây cùng thịt bò hoàng đi, ha ha ha. Lời này vừa ra, chung quanh có người cười theo, đồng tuyết Lục nghe vậy thần sắc thẳng nhiên, đây là muốn dùng trong lòng chiến thuật nhường nàng sinh khí nhường nàng sụt đổ, do đó nhường nàng tại thời điểm tranh tài không cách ổn định nỗi lòng, đáng tiếc nàng tuổi là nhẹ, nhưng của nàng tâm thái so ở đây rất nhiều người đều muốn ổn, nói chuyện kia nam nhân nhìn nàng không đỏ mặt cũng không sinh khí, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, cũng có người nhìn nàng như vậy bình tĩnh, trong lòng không khỏi một trận bội phục. Trách không được tuổi còn trẻ liền có thể làm được khách sạn quản lý vị trí, theo thời gian từng chút trôi qua, hôm nay làm giám khảo các lãnh đạo đều lại đây, bộ thương mại có 3 người làm giám khảo, trong đó một cái liền là lâm bộ trưởng, thì ngoại sự xử lý cũng có 3 cái giám khảo, trừ đó ra còn có một vị lão tiên sinh, lão tiên sinh khi nhìn qua 7-80 tuổi, mặt trắng không cần, tóc cùng lông mày đều trắng bệt, nhưng sắc mặt nhìn qua vô cùng tốt, ngồi ở chỗ kia mặt mày hớn hở. Rất mặt mũi hiền lành dáng vẻ giới thiệu thời điểm chỉ giới thiệu hắn vì cao lão tiên sinh, cụ thể là thân phận gì cùng nguồn gốc, người tiến cử cũng không có nói, ánh mắt của mọi người dừng ở vị này cao lão tiên sinh trên người, sôi nổi suy đoán lai lịch của hắn, người ở chỗ này đều không biết, đông tuyết lục liền càng không biết, nàng chỉ nhìn một cái liền đem tâm tư đặt ở thi đấu thượng, thi đấu chi làm tam tổ đồng thời tiến hành, cùng lấy rút thăm phương thức đến quyết định so tài trình từ. Đông tuyết lục rút số 10, bị phân tại tổ thứ 3 trong, cũng chính là cuối cùng một tổ tham gia so tài, đồng la bị gõ vang, tuyên bố thi đấu bắt đầu, tổ thứ nhất 4 khách sạn bắt đầu tiến vào khẩn trương thi đấu trung, Đông tuyết lục thoải mái nhìn xem những người khác thi đấu, so tài đại sư phụ bên trong, có chút khẩn trương đắc thủ bận biểu chân loạn, thường thường liền có sai lầm, có chút tâm lý tố chất tốt, biểu hiện rất nặng ổn, Đông tuyết lục nhìn xem mùi ngon. Một bên quát vệ bình lại khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, đồng quản lý, ta sợ hãi, đồng tuyết lục quay đầu, nhìn đến quát vệ bình sắc mặt đều trắng, ngươi vì sao sợ hãi, quát vệ bình khẩn trương được răng nanh đều run lên, ta vừa nghĩ đến đợi lát nữa ta muốn đi lên, nhiều người như vậy đôi mắt đều nhìn chầm chầm ta, ta liền cảm thấy rất khẩn trương, đồng tuyết lục, quát vệ bình đồng chí, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi bất quá là người trợ giúp, Bọn họ vô tâm tư nhìn ngươi, bọn họ muốn nhìn cũng là xem ta, quách vệ bình, đông tuyết luộc, hiện tại tốt chút không, còn khẩn trương không, quách vệ bình gật đầu, tốt lên một chút, nhưng vẫn là khẩn trương, đông tuyết Lục. đến, theo ta cùng nhau hiếp sâu, hút khí, hơi thở, hút khí, thả lỏng, dùng bụng hút khí, không phải dùng lòng ngực, quách vệ bình theo nàng hô hấp, bụng nhất phòng méo một cái, người chung quanh chú ý tới bọn họ. Đều không hiểu ra sao, đây là đang làm gì, nếu là không biết người còn tưởng rằng bọn họ tại sinh hài tử đâu, mấy hơi thở xuống dưới, quách vệ bình một chút buông lỏng một chút, nhưng tốt xấu không khẩn trương tới tay chân run rẩy, đông tuyết lục, đợi lát nữa ngươi nếu là còn khẩn trương lời nói, ngươi liền đứng ở một bên cái gì đều không muốn động, hắn như vậy khẩn trương rất dễ dàng có sai lầm, nàng tình nguyện chính mình tìm nhiều chút thời gian, quách vệ bình đầy mặt xin lỗi, có lỗi với đông quản lý. Ta thật vô dụng, đông tuyết lục, biết mình vô dụng còn không tính quá kém, vậy thì cố gắng nhường chính mình trở nên hữu dụng đứng lên, quách vệ bình gật đầu như giả tỏi. So tài nội dung là làm hai món ăn, thịt đồ ăn thức ăn chay hoặc là điểm tâm đều có thể, tự do lựa chọn, bất quá loại thời điểm này, người bình thường đều sẽ lựa chọn làm thịt đồ ăn, dù sao thức ăn chay phát huy không gian tương đối nhỏ, mà điểm tâm làm sâu bữa cơm món điểm tâm ngọt, ở nơi này niên đại là không được coi trọng. Một giờ rưỡi sau, tổ thứ nhất thi đấu thời gian đến, tất cả đại sư phụ đình chỉ nấu ăn, trong đó có cái đại sư phụ bởi vì khẩn trương làm bể hai cái cái đĩa, phía sau lại tính sai phối liệu, dẫn đến thứ hai đồ ăn không có làm tốt, khi đại sư phụ đầy mặt ủ rũ dáng vẻ trong lòng biết mình là không vui, tiếp mấy cái đại sư phụ đồ ăn theo thứ tự được bương lên đi, bảy cái giám khảo bắt đầu nhấm nhát, sau đó đánh ra điểm, mỗi cái giám khảo trên tay có 10 phần. Cuối cùng tổ thứ nhất số 3 đại sư phụ lấy đến cao nhất phân, cùng được đến 50 phân, số 3 đại sư phụ xuống thời điểm, kích động đến mức mặt đều đỏ. Tiếp theo là tổ thứ hai hồng tinh khách sạn đại sư phụ liền ở tổ thứ hai trong, đồng tuyết lục lực chú ý lập tức đều đặt ở hồng tinh khách sạn đại sư phụ trên người. Như nàng sở phỏng đoán như vậy, hồng tinh khách sạn đại sư phụ lần này dự thi là xào gạch cua dầu cùng đậu nhũ thịt, tiệm cơm sở trường thức ăn ngon. Hồng tin khách sạn đại sư phụ không hổ là đại trù thế gia truyền nhân, rất có phong độ của một đại tướng, hắn vừa lên đài đi, liền đem chung quanh hết thảy đều quên hết, hết sức chăm chú đặt ở Mỹ thực thượng. Ngược lại là đại sư phụ người giúp đỡ có chút dương dương đắc ý dáng vẻ. cái kia người giúp đỡ nhìn qua vừa 20 tuổi tác, ngũ quan thanh tú, cùng đại sư phụ có vài phần tương tự, có thể là đại sư phụ nhi tử hoặc là thân thích, nhìn đại trù nấu cơm, đó là một loại hưởng thụ. Đông tuyết lục dùng thưởng thức cùng học tập ánh mắt nhìn một màn này, hơn nửa cái giờ sau, đạo thứ nhất đồ ăn đậu nhự thịt liền làm đi ra, đậu nhự thịt là dùng thịt ba chỉ cùng trao làm thành đồ ăn, thực hiện không khó, nhưng muốn làm được sắc hương vị đầy đủ, lại không phải một cái chuyện dễ dàng, thịt ba chỉ thêm trao, nếu không nắm chắc tốt, rất dễ dàng nhường thành phẩm nhìn qua bẩn thiểu, hơn nữa rất đầy mỡ, hồng tin khách sạn đại sư phụ làm được đậu nhự thịt thành phẩm màu sắc đỏ sáng. Phản phất độ một tầng hồng quang loại, cách khoảng cách đều có thể nhìn ra nó mềm lặng cùng mật mà không chán, món ăn này nhất làm được, rất nhanh liền bị bưng lên đi nhóm nháp, lại hơn nửa cái giờ sau, đạo thứ hai món ăn nổi tiếng xào gạch cua dầu cũng làm tốt, gạch cua hương nhu, nhan sắc tươi sáng, làm tốt sâu nhất cổ câu người mùi hương xông vào mũi, nhưng người ở chỗ này cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, có như thế cái vẻ địch tại. Tổ thứ hai những người dự thi khác áp lực đều 10 phần đại, không hề ngoài ý muốn, làm điểm lúc đi ra, hồng tinh khách sạn lấy được cao nhất phân 67 phân, tổng điểm là 70 phân, hồng tinh khách sạn lấy đến 67 phân, người ở chỗ này không khỏi một trận ồ lên, không cần so, hạn nhất nhất định là hồng tinh khách sạn, ta cũng như thế cảm thấy, hồng tinh khách sạn không hổ là cửa hiệu lâu đời, nghe nói bọn họ khởi đầu vào quan tự 19 năm, lịch sử lâu đời a Ta còn nghe nói bọn họ trên tay thực đơn còn có rất nhiều, là dương gia tổ tông lưu lại tâm huyết, bên tai không ngừng truyền đến các loại thổi phòng thanh âm, còn có người thường thường hướng nàng xem lại đây, hiển nhiên cảm thấy nàng hôm nay là không có khả năng thắng, đông tuyết lục phản phất không có nghe được chung quanh thanh âm, sắc mặt như cũ thẳng nhiên, quách vệ bình lại khẩn trương nhanh hơn muốn ngất đi, hắn ngẩn đầu nhìn đến đông quản lý một bộ bình tĩnh dáng vẻ, phản phất bị nhét nhất viên thuốc an thần. Hắn làm mấy cái hít sâu, chậm rãi nhường chính mình bình tĩnh trở lại, rất nhanh liền đến phiên tổ thứ ba so tài, đông tuyết lục mang theo quách vệ bình đi đến chính mình thi đấu bình đài, nàng trước hết để cho quách vệ bình cùng chính mình cùng nhau kiểm tra dự thi tài liệu, xứng đồ ăn cùng với mua chờ công cụ có vấn đề hay không, nếu có vấn đề lời nói, hiện tại nên đề xuất, bằng không thi đấu ngay từ đầu, sẽ ảnh hưởng đến chính mình chấm điểm, may mà trường hợp này không ai dám động tay chân. Xác định không có vấn đề sau, nàng bắt đầu nấu ăn, nàng hôm nay dự thi món ăn là bác bảo gạo nếp áp cùng bò bít tết, bác bảo gạo nếp áp là vì chiếu cố ở đây giám khảo Trung Quốc dạy dày, làm bò bít tết là vì đột xuất chính mình, đây là nàng suy nghĩ sâu định xuống món ăn, muốn chiêu đãi ngoại tân, khi làm bò bít tết là trong đó một cái thiết yếu kỹ năng, đến đời sau, rất nhiều người ngoại quốc bị hoa hạ Mỹ thực hấp dẫn, chỉ là hiện tại này năm thay. Thế giới đối hoa hạ còn không hiểu biết, đối hoa hạ Mỹ thực lại càng không lý giải, làm ngoại tân lại đây hoa hạ, bọn họ ăn không được hoa hạ đồ vật, cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn chính bọn họ quốc gia Mỹ thực, như vậy chiêu đãi ngoại tân khách sạn có thể hay không làm bò biết Tết liền rất mấu chốt, nàng kỳ thật dùng gặp may phương pháp, bất quá binh bất yếm trá, nàng cũng không cảm giác mình làm sai rồi, làm bác bảo gạo nếp áp đại gia có thể hiểu được, làm bò biết Tết. Ở đây rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, bo biết Tết là thứ gì, thịt bò sao, vậy có thể ăn sao, chỉ có ghế giám khảo thượng vẫn luôn không có lên tiếng cao lão tiên sinh ánh mắt lóe lóe, đồng tuyết lục không có để ý những người khác ánh mắt cùng thanh âm, chuyên tâm chuyên chú tại Mỹ thực thượng, bác bảo gạo nếp áp chủ yếu tài liệu có con vịt, gạo nếp, thịt nạc, nấm, nấm hương cùng sinh áp thận, con vịt là sớm giết tốt, gạo nếp cũng sớm ngâm thấu. Thứ nhất là có thể bắt đầu động thủ, một giờ đầu sau, một đạo nướng được sốt giòn bác bảo gạo nếp áp liền làm tốt, bác bảo gạo nếp áp vỏ ngoài sốt giòn, da phá vỡ sau, nồng đậm dầu nước từ trong đầu phục ra đến, câu người mùi hương nhanh chóng tràn ra, bác bảo gạo nếp áp bị thật cẩn thận chuyển qua trong đĩa, lấy đau nhẹ nhàng vừa trượt, con vịt bị xé ra, bên trong phối liệu lộ ra, hương vị càng thơm nồng, người ở chỗ này ngửi được mùi hương theo bản năng nuốt khởi nước miếng, bụng giống như cũng rột rột keo lên, thật thơm, mùi vị này hoàn toàn không thua gì hồng tinh khách sạn vừa rồi làm đậu nhự thịt, ta cảm thấy so đậu nhự thịt muốn hảo ăn, đậu nhự thịt dù sao quá đơn điệu, cũng chỉ có thịt ba chỉ cùng trao, ta cũng như thế cảm thấy, ngươi nhìn kia con vịt nướng hơn đẹp mắt, thật muốn ăn một miếng, hồng tinh khách sạn đại sư phụ cùng đồ đệ nghe được đại gia lời nói, mặt lập tức trầm xuống đến, Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mấy cái giám khảo cầm đủ kẹp một khối con vịt bỏ vào trong miệng, áp da sốt giòn, thịt vịt trơn mềm, bao vây lấy gạo nếp cùng mặt khác phối liệu cùng nhau ăn, cảm giác càng thêm phong phú, làm cho người ta ăn còn nghĩ lại ăn, tiếp đông tuyết lục lại làm vài đạo bò biết Tết, chia ra làm 5 phần quen thuộc bò biết Tết, 7 phần quen thuộc bò biết Tết cùng chính bò biết Tết, chờ bò biết Tết làm được, người ở chỗ này lại ồ lên. Đông quản lý đang làm cái gì, các ngươi thấy không, kia thịt bò còn có máu tại thượng đầu, này có thể ăn sao, lập dị, quá mức tại vội vàng, liền là nói, xem ra vẫn là cửa hiệu lâu đời tương đối ổn trọng, mặt khác giám khảo nhìn đến mang theo tơ máu bò biết tết, cũng không dám hạ thủ, đúng lúc này, cao lão tiên sinh lên tiếng, Đông quản lý làm sao biết được này bò biết tết còn có thể làm được không quen thuộc, Đông tuyết lục cười nói. Quên ở đâu quyển sách thượng xem qua, nói ngoại bang người uống máu như lông, ta nghĩ bọn họ nếu thích ăn nửa quen thuộc, ta đây liền thử một chút, kỳ thật lời này hoàn toàn là nói lung tung, bất quá nàng không như vậy nói lung tung thật sự không biện pháp giải thích chính mình vì sao biết muốn mấy phần chính, phải biết này năm thay không phải chuẩn nhìn nước ngoài bộ sách, cho nên nàng chỉ có thể nói lung tung, cao lão tiên sinh hiển nhiên không tin nàng lời này, bất quá có người biết nàng đối tượng là nghiên cứu khoa học nhân viên liền suy đoán nàng có thể là thông qua căn cứ vị kia từ nước Mỹ hồi quốc chuyên gia trong miệng biết được việc này chỉ là bởi vì thân phận đối phương tương đối đặc thù cho nên mới không có nói thẳng ra. Cao lão tiên sinh cùng mọi người giải thích ta tuổi trẻ lúc đó ở nước ngoài du học từng nếm qua phương Tây bò biết tết bọn họ bò biết tết chính là như vậy hương vị đồng quản lý tuổi còn trẻ lại có thể làm ra như vậy mỹ thực thật sự làm cho người ta bội phục. đang ngồi mặt khác giám khảo nghe nói như thế. Thế mới biết chính mình ếch ngồi đáy giếng, để tỏ lòng mình không phải là ếch ngồi đáy giếng, bọn họ dũng cảm thử bò biết Tết, hơn nữa còn theo cao lão tiên sinh cho ra cao nhất phân, tổng điểm 70 phân, đông tuyết lục lấy được 68 phân, so hồng tinh khách sạn nhiều một điểm, thành tích vừa ra tới, ở đây mọi người ồ lên, hồng tinh khách sạn đại sư phụ tức giận đến phất tay áo mà đi, chúc mừng người đông quản lý, đông quản lý quả nhiên là người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Trò giỏi hơn thầy a, chúng ta không nhận thua đều không được." Đông Tuyết Lục khiêm tốn về phía đại gia tỏ vẻ cảm tạ, trong lòng nhạt nở hoa, lấy đến hạng nhất, kỳ ý nghĩa có thể thăng cấp tăng lương, hơn nữa khách sạn còn có thể trang bị điện thoại, thật là quá tốt, sao sao, Đông Tuyết Lục ở trong trận đấu được đến hạng nhất tin tức rất nhanh liền truyền đi, quốc doanh khách sạn sinh ý càng thêm tốt, quả thực có thể dùng mốc lửa hai chữ để hình dung. Tôn Võ Dương cùng Tôn Mạng Nhu hai huynh mũi sau khi biết tin này, mặt đen được cùng đáy nội đồng dạng, Tôn Mạng Nhu, tam ca, đông đồng chí nàng quá ưu tú, ta nghĩ ta còn là rời khỏi đi, Tôn Võ Dương đạo, ngươi như thế nào luôn thích nói loại này lời không may đâu, ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp, Tôn Mạng Nhu mắt sáng lên, biện pháp gì, Tôn Võ Dương đạo, lần này cùng nhau tham gia hồng tin khách sạn, vốn là hẳn là lấy đến hạng nhất, Bởi vì đông tuyết lục mưu lợi mới thắng hạn nhất, hồng tin khách sạn đại sư phụ không phục lắm, đại sư phụ nhi tử dương quốc kiệt là bằng hữu ta bằng hữu, ta đã nhường bằng hữu ta nói với hắn, khiến hắn theo đuổi đông tuyết lục, nếu hắn có thể theo đuổi đến đông tuyết lục, đông tuyết lục trong tay thực đơn liền có thể thuộc về hắn nhóm dương già, về sau cũng không ai cùng bọn họ tranh này hạn nhất, tốn mạng nhu lông mày dơ lên đến, khi họ dương sẽ nguyện ý làm như vậy sao, Tốn võ dương cười nói. Vậy khẳng định, mấy ngày nay hắn liền mỗi ngày chạy đến khách sạn đi, chỉ cần bọn họ có tiếp xúc liền được rồi, đến thời điểm chúng ta ngay trước mặt ôn da nói nàng lẳng lơ ông bướm, bắt cá hai tay, ta cũng không tin như quy sẽ không để ý, tổn mạng nhu thiếu chút nữa khống chế không được cười ra, vẫn là tam ca ngươi có biện pháp, vậy còn cần nói, đông tuyết lục chú ý tới hồng tinh khách sạn đại sư phụ đồ đệ, từ lúc sau cuộc tranh tài mỗi ngày chạy đến khách sạn tới dùng cơm. Ngay từ đầu nàng không để ý, nhưng hắn luôn luôn cắm châm gặp khâu tìm nàng nói chuyện, còn nói muốn đưa nàng về nhà, Đông tuyết Lục lười cùng hắn nói lung tung, nói thẳng muốn đi cục công an cử báo, đối phương mới thu liễm, Đông gia Minh cùng Đông gia tính biết sau, hai huynh đệ tăng tầm hậu chủ động tới đến tiếp nàng, ôn như quy tại biết nàng được đến hạng nhất sau, tại một tuần lễ sau rốt cuộc mời được giả trở về, hắn trở về ngày đó vừa lúc là tông thúc sinh nhật. Cho nên đông tuyết lục chuẩn bị đi ôn gia cho Tông Thúc làm một bàn mỹ thực, ai ngờ mới vừa đi tới quân thuộc cửa đại viện, nàng liền bị Dương Quốc Kiệt cùng Tôn Mạng Nhu ngăn cản, Tôn Mạng Nhu một bộ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ dáng vẻ. Đông đồng chí, ngươi sao có thể đùa giỡn Dương đồng chí tình cảm, đông tuyết lục lông mày nhíu lại, ngươi thả cái gì cái rắm, ta khi nào đùa giỡn tình cảm của hắn, Tôn Mạn Nhu, tại sao không có, Dương đồng chí mỗi ngày chạy đến ngươi khách sạn đi. Các ngươi cười cười nói nói, rất nhiều người đều thấy được, đông tuyết lục, ngươi là đầu óc nước vào vẫn bị cửa kẹp, có bệnh nhớ uống thuốc, ngươi lại nói hưu nói vượng, ta ta sẽ đi ngay bây giờ cục công an cử báo hai người các ngươi, lúc này chính là giữa trưa tăng tầm thời gian, nghe được cãi nhau rất nhiều người xông tới, tốn mạng nhu nhìn đại gia vây lại đây, trong lòng rất đắc ý, mặt ngoài chính nghĩa lẫm nhiên đạo, đông đồng chí ngươi không cần lại phủ nhận, một cây làm chẳng nên non. Nếu không phải ngươi đồng ý, dương đồng chí như thế nào sẽ mỗi ngày chạy đến các ngươi khách sạn đi, đồng tuyết lục khóe miệng nhất lên, đi đến tôn mạng nhu trước mặt, dương tay ba một tiếng trùng điệp phiến tại trên mặt nàng, ngươi nghe một chút, một cái bàn tay trực được vang không vang, tôn mạng nhu bị phiến bối rối, người vây xem cũng bối rối, như thế nào nói đánh người liền đánh người, tôn mạng nhu má trái một trận đau rát, đông đồng chí ngươi thật là thật quá đáng, ta, lời còn chưa nói hết. Liền thấy một chiếc xe hơi tại quân thuộc cửa đại viện ngừng lại, cửa xe bị mở ra, đi xuống một người mặc quân trang nam nhân, Tôn Mạng Nhu tập trung nhìn vào, anh một tiếng khóc ra, ông nuôi ngươi rốt cuộc đến kinh thị, ta bị người khi dễ thật tốt thảm, ông nuôi, mọi người lại giật mình, chẳng lẽ vị này chính là Tây Bắc khu lục quân tư lệnh viên tiêu tư lệnh, hắn hẳn là đến vì Tôn Mạng Nhu chống lương đi, Tôn Mạng Nhu hướng tiêu tư lệnh lê hoa đái vũ nhào qua. Ai ngờ tiêu tư lệnh tại nàng muốn đụng tới chính mình thì thò tay đem nàng đẩy, tôn mạng nhu bị hắn đẩy được lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất, tôn mạng nhu.